các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tài nào lay nó ra được cái cái gì thế tâm hoảng loạn cực độ và rồi từ sau lưng một cái bóng đen đã trồi lên từ từ tiến lại tới tâm cô quay ngoắt lại và chỉ thấy như thế mà thôi tâm đã kinh sợ mà lăn đùng ra đất, đất ngất lịm đi huệ bước tới bệnh viện với một gương mặt hết sức lo lắng bởi chỉ hơn nửa giờ đồng hồ trước thôi thì cô đã nhận được một cuộc điện thoại Người ta báo tin phát hiện Tâm đang nằm bất tỉnh nhân sự ở trong phòng nhà vệ sinh của quán. Huệ chỉ đi có một mình. vì Điền đã đưa bà Thảo về quê ăn đám rỗ hai ngày nay rồi. Vừa bước vào bên trong phòng vệ sinh, lúc này Tâm cũng đã tỉnh. Cô trông thấy bà chủ của mình thì cô tỏ ra vui mừng lắm. Tâm đưa tay vẫy vẫy rồi gọi. Chị Huệ! Chị Huệ! Huệ bước tới bên giường bệnh, đưa mắt nhìn Tâm rồi lo lắng hỏi. Em bị sao thế? Em nghe tin mà lo lắng lắm đấy. Em không sao. Tâm lắc đầu. Nhưng mà có chuyện này, em muốn kể cho chị nghe. Huệ kéo ghế ra, ngồi xuống. Sao? Có chuyện gì? Nói cho chị nghe xem nào. Dạ, dạ, quán mình có ma chị ơi. Khỏi phải nói, khi Tâm vừa dứt câu, thì hai mắt của Huệ cũng đã trợn lên bất ngờ lắm. Cô hỏi lại. Em nói cái gì thế? Tâm hít một hơi. Bắt đầu thuật lại tất cả những gì mình đã trải qua và chuyện con bé Linh phục vụ nói ngày hôm trước. Nghe xong, Huệ cũng bàng hoàng không kém bởi cô biết được là con bé Tâm không biết nói dối bao giờ. Thế nhưng chuyện có ma như thế này đúng là không thể nào có thể chấp nhận được một cách dễ dàng. Huệ lại nghĩ, trước giờ không hề có chuyện gì cả, tại sao tự dưng lại xuất hiện ma quỷ chứ? Và rồi, con bé Tâm đã giật mình một cái như sực nhớ ra điều gì đó. Nó nói, à có chuyện này nữa chuyện gì nhưng mà em không biết có nên nói hay không chuyện gì thì em cứ nói xem nào không phải sợ hãi gì hết có chị ở đây cơ mà huệ vừa nói vừa đưa tay nắm lấy tay của tâm để cho cô bình tĩnh lại tâm gật gù nói dạ trước khi em ngất đi thì hình như em có nghe một giọng nói mà cái giọng nói ấy lại nhắc đến cái tên của anh điền cái gì anh điền Sao lại có liên quan đến trong chuyện này chứ? Tâm lắc đầu. Em thực sự không nhớ ra được nó là gì. Chỉ nghe loáng thoáng tên anh Điền nhà ta mà thôi. Nói xong, thì Tâm có vẻ mệt, nên đã nằm nghỉ. Huệ cũng đang ngồi thêm một lúc rồi ra về. Trên đường, cô cũng nghĩ ngợi nhiều lắm. Gần về tới nhà, thì đột nhiên Huệ gọi với sang người tài xế taxi. Chú ơi, cho cháu đổi tuyến. Chú đi đường này cho cháu với. Lát sau, Chiếc taxi cũng đã ngừng, Huệ bước xuống đưa mắt nhìn vào trong quán cà phê. Hôm nay đúng là nó có hơi vắng vẻ hơn so với thường ngày. Huệ đẩy cửa bước vào, cô nhận ra con bé Linh liền bước ra chào hỏi. Dạ, hình như chị là... ơ chị Huệ, vợ của anh Điền đây. Dạ, em chào chị. Em nhận ra, do từng xem tấm ảnh mà anh Điền đã khoe ạ. Huệ gật gù, đưa mắt nhìn một vòng. Hôm nay quán vắng nhỉ Đang giờ này thì thường phải đông hơn chứ nhỉ? Còn bé Linh có hơi chút khựng lại, mắt nó đưa lên nhìn Huệ rồi ngập ngừng. Chị... chị biết chuyện của chị Tâm chưa ạ? Rồi, chị vừa mới qua bên đó. Dạ, vì cái chuyện ấy nên quán của mình vắng khách lắm chị ạ. Mấy đứa nhân viên cũng xin nghỉ làm hết rồi. Ánh mắt của Huệ bắt đầu lo lắng, cô thở dài ra một hơi. Được rồi, em đi làm đi. Vâng ạ. Con bé Linh đi khỏi thì Huệ đưa mắt nhìn chằm chằm về phía khu nhà vệ sinh. Và rồi cô không cưỡng lại được sự tò mò của bản thân mình mà đưa chân chầm chậm tiến tới gần đó. Ánh sáng từ bên trong phát ra làm cho Huệ có chút cảm giác yên tâm. Cứ thế, cô đưa chân bước vào mà không chút ngần ngại. 5 phút, rồi 10 phút, 15 phút trôi qua, trong nhà vệ sinh vẫn không hề có chuyện gì xảy ra cả. Đám nhân viên ở bên ngoài chăm chú nghe ngóng lắm. Bỗng cộp một tiếng. Thế rồi ai nấy đều tỏ ra bất ngờ khi từ bên trong, Huệ bước ra ngoài với một vẻ mặt hết sức bình thường. Cô gật đầu nhìn qua mấy đứa nhân viên rồi mỉm cười. Ủa, sao mà nhìn chị dữ vậy? Mấy đứa đi làm đi. Ờ, dạ, dạ vâng ạ. Tiếng dạ vâng râm ran lên. Đám nhân viên thì túa nhau đi làm ngay. Huệ cũng không nán lại đó thêm nữa mà ra về. Trước khi đi, cô còn quay lại đưa mắt nhìn về phía nhà vệ sinh. Nói về điền, Sau chuyến đưa bà thảo về quê ăn dỗ thì vừa chạy tới thành phố, anh đã vội vàng gọi ngay cho vợ. Thế nhưng gọi tới mấy cuộc liền mà Huệ không hề nhấc máy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio .net.